Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ngắt lời cô Chỉ khi chúng ta chia tay Em mới có cơ hội gặp gỡ người đàn ông khác Ở cùng với anh chỉ làm em chậm trễ thôi Cô cỡ nào muốn nói cho anh biết tình cảm của bản thân Nói cho anh biết rằng Cô không muốn hôn nhân Con cái Cô chỉ cần ở bên cạnh anh Như thế là đủ rồi Nhưng mà lòng tự ái không cho phép tiết lộ quá nhiều tâm tư của mình Anh đã cố gắng chia tay cô Cô còn mặt dày níu kéo để làm gì cơ nữa? Tùy anh nói anh thích cô, nhưng chỉ là yêu thích có giới hạn. Nếu không sao anh có thể giao cho cô, cho người đàn ông khác đây? Dù là với cô hay là những người phụ nữ ở bên cạnh anh, yêu thích ở trong miệng anh không phải là giống nhau hay sao? đều chung là một loại mà thôi, không phải là vì ở chung mà khác biệt, cho nên mới có thể chia tay cô. Cô ở trong lòng anh cũng không có vị trí gì đặc biệt cả. Không cần phải nói nữa đâu. Rồi đã hiểu ý của anh rồi. Vốn dĩ cô còn ôm một chút mộng đẹp. Nhưng mộng đẹp đã hoàn toàn tan vỡ. Cứ tưởng rằng ở trong lòng anh cô có một chút khác biệt. Không ngờ. Nếu anh không cần cô, thì cô cần gì phải mặt nóng mà dán lên mông lạnh cơ chứ? Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Thấy sắc mặt của cô không tốt, thì nhắn lập khải trầm giọng hỏi. Vô cùng không muốn giống như lúc trước. Cô coi anh như là kẻ qua đường. Đó là điều đương nhiên. Cô lạnh lùng thốt lên Dù sao anh cũng rất tốt với tôi Có đúng hay không Cũng đã chia tay rồi Người đàn ông này cần gì phải đối tốt với cô Rồi hơi săn sóc khiến cho cô hiểu lòng nghiêm trọng Tôi đã không sao rồi Anh có thể đi Vụ kết cúi đầu sờ sang lại hòm thuốc Không thèm nhấc nhìn anh một cái Nhưng mà Bản năng anh muốn lưu lại để chăm sóc cho cô Nhưng nhịn cái gì chứ Giọng cô lại càng lạnh hơn Bạn gái đường mụi mụi của anh đang còn chờ ở nhà anh. Người nên bồi, cô ấy là anh, mà không phải là tôi. Anh cư nhiên lại quên mất đường tĩnh tĩnh. Lớp nhìn cô, lập khai cũng không nhiều lời. Chẳng quá là lặng lặng rời khỏi phòng của Vũ Khết. Biết rõ mình không còn lý do để lưu lại. Nhưng trái tim mất mát, lại không có cách nào lái đi được. Tiểu Khết à, con còn ngồi đó làm chi vậy? Đình bá thực ngồi ở bàn ăn gọi con ly do đe luu lai nhung trai tim mat mat lai khong co cach nao lai đi đuoc tieu het a Con bà kêu con sao ạ? Đình Vũ Kiết sững sờ nhặt đôi đũa lên. Đúng vậy đấy. Mội mội khả ái Đình Vũ Du làm cái mặt quỷ. Bà gọi ít nhất là ba lượt rồi. Thế mà chị không có phản ứng gì cả. À là vậy sao? Vũ Kiết quảnh đầu nhìn Vũ Như xem thực hư là như thế nào. Mội mội ồn nhu văn tính của cô. Trước này đều không biết cạt người. Ừ đúng vậy. Cật đầu xác nhận Đình Vũ Như như đồng tình nhìn cô. Thật là xin lỗi. Cần đây chuyện công ty quá bận rộn, còn đang suy nghĩ xem xử lý như thế nào cho tốt. Cô gật đầu nhận sai rồi tìm bừa cho một lý do giải thích cho nguyên nhân của mình lơ đắng. Đương nhiên nguyên nhân chính chỉ có thể một mình cô biết được. Sau khi chia tay với nhăn lọc khải, cô vẫn như là người trên mây. Chỉ có là bù đầu vào công việc mới là ngoại lệ. Nhưng mà vừa tan tầm thì thân ảnh phiền não của anh lại tập kích vào trái tim yếu ớt của cô. Quầy nhiễu không cho thần kinh cô vận hành một cách bình thường được. Đôi lúc cũng phải thoải mái một chút. Quả áp lực sẽ phản tác dụng đấy. Đình bá thực khuyên bảo con gái rồi tiếp tục nói. Chuyện vừa rồi bà nói con cảm thấy như thế nào? Mới vừa rồi là chuyện gì vậy? Vụ kết như người trên sao hòa rơi xuống. phụ du cười hì hì. Bà, bà cũng thật lạ. Chị đang ngần người thì làm sao có thể nghe bà nói cái gì được? Bà nói lại một lần nữa đi. Bà biết rồi. Để bà thực bắt đắc dĩ, chị có thể nói lại một lần nữa cho con gái yêu. Bà nói là con gái đã lớn rồi, nên lưu ý mà tìm đối tượng tốt, không thì phí hoài tuổi xuân đấy. Lại thêm một người nữa muốn cô kết hôn. Vụ kết công coi cảm thấy nhức đầu. Sao những người đàn ông nào cũng giống nhau như vậy? Ai cũng muốn nhanh chóng cả cô đi. Cô không kết hôn thì chết hay sao? Còn cũng không biết, phải gả cho ai nữa? Cô cố nút miếng cơm rồi nói lúng búng ở trong miệng. Cái này thì chị không cần phải lo đâu. Bà ta thay chị tìm một đối tượng tốt rồi. Chỉ cần con thấy thuận mắt là có thể có chuyện tốt tới ngay mà. Cái gì? Phụ kiết xé một chút nữa là phun sạch cơm ở trong miệng. Còn nhít con nồi, biết cái gì mà nói. Chờ con nói lung tung, để cho ba nói chuyện. Đình mẫu ngắt lời của con gái. Còn đâu có nói lung tung chứ. Vụ dù chu chu cái miệng nhọn mà nhe xanh. Bà! Phụ kiết lên tiếng kháng nghị bà rốt cuộc là muốn làm cái gì chuyện của con bà đừng có quan tâm có được hay không Chuyện nhàn lập khải đã đủ làm cho cô tâm viên ý luận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.